hỡi bầy thi ngắm khi quần rửa đã đánh đức chúa số đoạn thì người mặc áo vào mà Thì quân giữ lại giật áo đi Cho nên máu nơi dấu đòn đánh Lại chảy ra Theo, na lênh đức chúa giêsu mặc một áo đỏ Quanh tròn làm nén đông vào đầu được Chúa Giê-xu Bảy mười hai cái gai thì lọt vào ốc Chạy xuống đây mặt rong rong <cười> Nó hm khiến người ngồi hm nắng xuống nắng hm nắng cô nhỏ ngang mắt <cười> có đưa đây rồi mà vả trên gai lọt vào cho lắm có kẻ thì và ngang mặt cho nên máu trong miệng chảy ra khi ngắm bay nhiều sợ thì Nguyện một kinh lai cha mười kiền kiếp mừng thuộc đức Chúa Giêsu là Chúa thật trời đất. Xin cho chúng tôi thờ phượng Cô Kính mến trên hết mọi sự